À, anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, Trương là nhận mệnh rồi sau. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà à, Lương Viễn Đạo à, mang đại quân đến thì Lâm Bắc Thần lại đùa dẫn và diễn trò vui với hắn. Ngoài ra còn để cho cả là à, Đái Tử Thuần xuất hiện để chọc tức Lương Viễn Đạo. Tuy nhiên cuối cùng thì hắn vẫn ném cái hộp qua cái đầu, có thể là đầu giả của Cao Thắng Hàn cho Lương Viễn Đạo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Cái tên Cao Thắng Hàn ở trong Triều Huy Thành chính là Đại Danh Tử của Thần. Sự tồn tại của cảnh giới thiên nhân gần như tượng trưng cho sự vô địch. Sự kính sợ của các đại quý tộc và cường giả võ đạo hàng đầu đối với Lương Viễn Đạo là đến từ quyền lực và uy tín do hắn xây dựng nên. Còn sự kính sợ đối với Cao Thắng Hàn Lại đến từ tu vi võ đạo mạnh mẽ Không thể nào tin nổi của vị thiên nhân này Trong suốt lịch sử Của toàn bộ đế quốc Bắc Hải Không phải là không có thiên nhân vẫn lạc Nhưng sự vẫn lạc của mỗi một thiên nhân Chắc chắn đều đi kèm với một trận chiến truyền kỳ Mang tính sử thi, xúc động lòng người quấy động tâm can, kinh ngạc cả trăm năm Còn thiên nhân giống như Cao Thắng Hàn Lặng lẽ chết đi Ngay cả đầu cũng bị người ta chặt xuống Gần như là không có Đây có lẽ là người đầu tiên trong lịch sử Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều tranh nhau đến xem bọn họ muốn xác nhận cái đầu không phải là giả. Là thật. Sau tai của Cao Thiên Nhân có một cái nốt ruồi. ta đã có cuộc gặp mặt nói chuyện gần gũi với Cao Thiên Nhân khóe miệng quán còn có một vết sẹo nông. Không phải là giả rồi. Các đại quý tộc càng nhìn càng kinh ngạc. Bọn họ chắc chắn trăm phần trăm rằng cái đầu này tuyệt đối thuộc về Cao Thắng Hàn. Lâm Bắc Thần thực sự đã giết chết Cao Thiên Nhân sau Vô số ánh mắt theo bản năng đều nhìn về phía ngọn cây Thiếu niên anh Tuấn như yêu tình kia lúc này đang thản nhiên đứng ở bên cạnh Lan Can lại giống như một hung chủ toàn thân lưu chuyển ma diễm cái thế tỏa ra uy áp khiến người ta nghẹt thở. Cao Thắng Hàn đã chết rồi trời cũng sụp đỏ rồi không có cường giả cảnh giới thiên nhân tọa chấn vậy thì Triệu Huy Thành làm sao có thể chống cự lại cuộc tiến công của hải tộc đây. Ngay tức khắc rất nhiều người đều có một cảm giác kinh hãi như phải đối mặt với ngày tận thế. Đặc biệt là khấu trung chính và các tướng lĩnh khác trong quân đội của chiến bộ Cho dù có nhìn thêm bao nhiêu lần nữa thì họ cũng không dám tin vào mắt mình. Thực lực mạnh mẽ của Cao Thắng Hàn bọn họ không thể nào rõ hơn. Tại sao có thể chết một cách lặng lẽ như vậy được? Một khi Cao Thắng Hàn chết đi, đại quân của Triều Huy Thành có nguy cơ tàn rã. Không ngờ rằng một tên nghiệt chủng dắp tâm hại người như ngươi lại có thể ám toán giết chết Cao Thiện Nhân. Trong giọng điệu của Lương Viễn Đạo mang theo vẻ chế diễu khó mà nói rõ. Lâm Bắc Thần, ngươi đã đẩy ngã một cây cột trống trời của Triều Huy Thành ta là tội nhân của cả đại thành uổng công cao thiên nhân khi còn sống đã tin tưởng ngươi như vậy ngươi lại người quá đề tiện những lời này khiến tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía lâm bắc thần ở trên ngọn cây từng ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén mang theo thần thái dò xét chất vấn căm thủ sợ hãi vân vân. còn lâm bắc thần người bị rất nhiều ánh mắt với hàm ý khác nhau nhìn chăm chăm vào vẻ và mặt từ đầu đến cuối vẫn bình thản tự nhiên nhà văn học vĩ đại chu thụ nhân đã từng nói Gặp chuyện không được hoảng Chỉ cần bản thân ngươi không cảm thấy xấu hổ Thì người xấu hổ chính là người khác Tình chủ đại nhân Đừng nói những thứ vô bổ này nữa Ta đã hoàn thành thỏa thuận trước đó Bây giờ đến lúc ngài nên thực hiện lời hứa của mình rồi Ánh mắt của Lâm Bắc Thần Đón ánh mắt của Lương Viễn Đạo Trên gương mặt mập mạp của Lương Viễn Đạo Nở ra những gợn sóng thịt mỡ kiểu hài hước Thỏa thuận, thỏa thuận cái gì Mẹ kiếp, chơi trò mất trí nhớ à Quyệt nợ xong Lâm Bắc Thần nhếch miệng nói. Muốn dở cho này với ta sao? Nếu như người không mất trí thì chắc phải nhớ rằng là người đã yêu cầu ta đi giết Cao Thắng Hàn. Lời này cũng giống như một cây búa tạ, một đạo kinh lôi, một đạo sấm sét hung hăng đập vào tâm trí tất cả mọi người, gần như đập nát trái tim của bọn họ. Tất cả những chuyện này có liên quan đến tỉnh chủ đại nhân sau. Đây chính là một tin tức động trời, một quả bom nặng ký. Cười chết mất, lương viễn đạo trực tiếp phủ nhận nói, ta thân là chủ của phong ngữ hành tỉnh kiểm soát mảnh đất rộng lớn vô biên này và tận hưởng mọi thứ ở đây cao thiên nhân đến triều huy thành là giúp ta bảo vệ thành thị huy hoàng này ta có lý do gì mà bảo ngươi đi giết hắn lâm bắc thần đưa ngón giữa lên xoa mi tâm đẹp lắm chơi trò này với ta lâm bắc thần bật cười ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ sao lương viễn đạo mỉa mai nói một tên não tàn sau khi phạm đại tội có sợ hay không thì ta không biết nhưng ta biết rằng ngươi sát hại cao thiên nhân đế quốc bắc hải sẽ không còn chỗ đứng của ngươi Ngươi là thần quyến giả thì sao? Toàn bộ đế quốc đều sẽ thảo phạt tội ác xấu xa của ngươi. Bây giờ, bất cứ lúc nào ta cũng có thể dùng danh nghĩa tỉnh chủ, tiếp quản quân đội, kêu gọi người dân Chờ Huy Thành báo thù, bắt tất cả vân mộng trại của ngươi, chém tận giết tuyệt. Thì ra ngươi ở đây chờ ta sao? <cười> Thật là một âm mưu kém cỏi. Lâm Bắc Thần châm một điếu phù dung vương, tâm thái vô cùng ổn định, không chút hoảng sợ. Hắn phun ra một ngụm khói, vòng khói hóa thành hình chữ SB có nghĩa là đần độn trong không khí mà nói. Nói đi, ngươi còn muốn chút nước bẩn gì nữa, không ngại thì một hơi chút hết toàn bộ đi xong. Chấp nhận số mệnh rồi à? Lương Viễn Đạo nở nụ cười trêu tức, có chút giễu cợt nói, đây có được coi là thẹn quá hóa giận sau khi bị vạch trần không? Lâm Bắc Thần xòe hai tay ra mà nói, người muốn nói gì cũng được. Lương Viễn Đạo vô cùng mỉa mai mà nói, hiện tại cuối cùng ta cũng hiểu rồi, ngươi có thể mang theo nhiều người vân mộng như vậy, Từ trong vùng đất chiếm đóng của hải tộc, không chút tổn thất mà đến đây. E là đã giao dịch với hải tộc rồi phải không? <cười> Nếu không, ngươi làm sao có thể có được một thứ như hải thần chi lạnh? Còn gì nữa? Ngoài ra, tên sư phụ phản bội kia của ngươi, các người đã kết hôn với công chúa của hải tộc mới là kẻ phản bội nhân tộc, kẻ dẫn đường và hiệu lực cho hải tộc đúng chứ? Một đồi sư đổ đê tiện vô sỉ, thật là làm mất mặt của Bạch Vân Thành. Ồ hô, còn gì nữa không? Những điều này đã đủ để khiến người vạn kiếp bất phục rồi. Trong mắt của Lương Viễn Đạo có một loại khoái ý như mèo vườn chuột. Hắn rất thích sự khuây khỏa khi đùa dẫn người khác. Lâm Mất Thần thở dài một hơi. Lương Viễn Đạo, ngươi biết quá nhiều rồi. Hắn lại có thể không phản bác một câu biến tướng thừa nhận tất cả tố cáo. Sau đó hắn giơ tay lên cành cây bên cạnh túm lấy hai nắm tuyết dùng tay xoa xoa hóa thành nước phủ đầy lòng bàn tay. Sau đó mười ngón tay duỗi ra cắm vào trong mái tóc, chậm rãi duỗi về phía sau. Dùng nước lạnh để cố định kiểu tóc trực tiếp vén lên một cái bối tóc lớn trông vô cùng bá đạo. Quay về phải mua một vài chai gieo ma cải ở trên tao bao để cố định tóc mới được. Lâm Ấc Thần trong lòng nghĩ vậy hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. <cười> Ngay cả Cao Thắng Hàn ta cũng có thể giết huống hồ là lương viễn đạo ngươi Không sai. Ta chính là đại bá vương khủng khiếp nhất trong lịch sử. Bót cuối cùng mang đến nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Wow! <cười> giết Cao Thắng Hàn trước sau đó là lương viễn đạo ở trong triều huy thành này ta là người thống trị duy nhất mẹ kiếp không gieo đủ vần để mà đọc thơ đọc giáp rồi lâm bắc thần lần mò vài câu thơ nhưng không được hài lòng lắm nhưng mà lời nói của hắn lại khiến các đại quý tộc và cường giả võ đạo bên dưới đều giật mình hoàn toàn hắc hóa rồi sau thì ra đây mới là chân tướng sau lương viễn đạo cũng choáng váng phản ứng này của lâm bắc thần hoàn toàn khác với những gì mà hắn tưởng tượng không cầu xin thương xót không giải thích ngược lại hoàn toàn phối hợp trực tiếp tự nhận sau người ta đồn rằng hắn chịu kích thích thì bệnh não sẽ phát tác chẳng lẽ chính là trạng thái trước mắt nói như vậy là ngươi thừa nhận tất cả rồi à lương viễn đạo nghiêm túc nói lâm mắc thần bóp đầu thuốc lại lần nữa búng tản thuốc rơi xuống dưới tấm biển cảnh báo cấm tùy tiện vứt rác và tàn thuốc dùng nụ cười phát dò của một nhân vật phản diện tiêu chuẩn bật cười nói đúng vậy thừa nhận rồi vậy thì sao chứ ngươi có thể dùng miệng nói để giết tài sao? hay là trông cậy vào đám phế vật bên cạnh người đối phó được với ta Nói thật, biểu hiện của ngươi thực sự không xứng với thân phận bót cuối ở trong cái tòa đại thành này. Cái gọi là mưu kế quả thực là trình độ, não tàn cấp mẫu giáo, quá ngây thơ. Ngươi có thể thông minh hơn một chút được không? Nếu không độc giả sẽ nói ta là đang cưỡng chế hạ thấp trí tuệ của ngươi. Thôi bỏ đi, nói những thứ này ngươi cũng không hiểu. Vẫn nên dùng kiếm để mà nói chuyện. <cười> sinh vật không xác định màu đỏ, rốt cuộc là đáng sợ ở đâu vậy chứ? Để ta xem kỹ nào. Hắn nói những lời này không thể nào hiểu nổi rồi giơ tay lên, triệu hồi ra tử điện thần kiếm. Ô hô, một kiếm trong tay, ta có cả thiên hạ. Lâm Bắc Thần nhảy lên trời cao trực tiếp chém ra một kiếm, chém về cái kiệu bay kia. Giết! Hắn quyết định đích thân thử sự nguy hiểm, mà điện thoại tử thần cũng không thể quét ra. Đây là lần đầu tiên mà rất nhiều đại quý tộc được tận mắt chứng kiến Lâm Bắc Thần xuất thủ. Tư thế yêu mỹ, động tác tiêu sái, ngự kiếm lăng không, giống như trích tiên bạch y phần phật phối hợp với khuôn mặt anh tuấn như yêu nghiệt kia quả thực giống như tiên nhân ở trong mây hạ phàm không kể đến uy lực của kiếm pháp chỉ riêng vẻ bề ngoài này đã đủ khiến người ta phải lóa mắt và mê mẩn tuy nhiên lương viễn đạo hiển nhiên không hề có ý định tự mình ra tay vù ở sau kiệu bốn bóng người màu xám phóng lên trời keng càng... bốn tiếng rút kiếm đồng thời vang lên kiếm khí lưu chuyển như một làn sóng trào dâng bốn thủ lĩnh khôi ương vệ năm sọc đều xuất thủ đây đều là những cường giả cấp tông sư kiếm đạo bốn người đồng thời xuất thủ không bàn mà hợp kích bằng trận pháp kiếm quang giống như bốn con ác long màu bạc quét về phía lâm bắc thần lâm bắc thần chỉ giơ tay chém ngang qua kiếm nhị xoẹt một tiếng kiếm khí màu vàng tím chém ngang trong không khí bốn đạo kiếm quang màu bạc lập tức bị tiêu diệt tiếp đó lại một kiếm đâm ra kiếm nhất chiêu thức giống nhau lập tức đánh ra bốn kiếm liên tiếp bốn đại cương giả của khôi ông vệ ai nấy đều rên rỉ một tiếng kiếm thế giống như nước sôi dội tuyết mà tan rơi thẳng xuống đất, trong tiếng gầm ô ô trầm thấp từ cổ họng phát ra, thân thể đã cứng ngắc bất động. trong ánh nắng ấm áp của mùa đông, tiếng gió xào xạc, giữa mi tâm của bốn đại cường giả khôi phục vẹn hiện lên một điểm đỏ, là vết máu. một giọt máu từ từ chảy ra, sau đó lan tràn trên da thịt, giống như một đóa hoa mai đang nở rộ. thân hình của Lâm Bắc Thần đáp xuống đất, không thèm nhìn bốn người này mà trở tay chấm thẳng ra. màu vàng của huyền khí kim tệ và ánh sáng màu tím của tử điện thần kiếm dung hợp vào nhau hình thành kiếm khí màu vàng tím kỳ dị phá vỡ không khí vạch ra một vết kiếm cấp tốc trên mặt đốc chém về phía trước kiệu kia bảo vệ chủ nhân hoàn quan đại tổng quản tiếu tiếu tay phải mò mẫm vào hư không một thanh trường kiếm màu đỏ sẫm như máu tươi ngừng kết xuất hiện trong tay hắn những huyền văn máu kỳ dị trên thân kiếm chập trần sáng tối trông vô cùng kỳ dị đồng thời ánh lửa huyền khí ám sắc bùng lên hóa thành tầng tầng lớp lớp giáp trụ huyền khí bán trong suốt đây là huyền khí hóa giáp giáp trụ ám quang lưu động huyền văn thần bí lưu chuyển che đi tứ chi và tâm phúc tràn đầy uy áp khiến người ta sợ hãi đây là một chiến kỹ cấp tam tinh trở lên mà chỉ có cảnh giới đại tông sư võ đạo mới có thể nắm vững giáp trụ huyền khí lấy huyền khí và huyền văn tương sinh tương hỗ tạo thành độ dẻo dai của nó vượt xa so với các loại giáp trụ bằng kim thiết thông thường đồng thời có rất nhiều công dụng tuyệt vời bình thường mà nói cảnh giới võ đạo tông sư có thể nắm vững được loại pháp môn huyền khí hóa giáp đó nhưng chỉ có đại tông sư thì mới có thể dùng giáp trụ huyền khí để bảo vệ toàn thân, thực lực càng cao thì giáp trụ càng hoàn thiện và càng mạnh mẽ. Tiểu kiếm cầm trong tay, hóa giáp ở trên người, Dũng cảm quên mình chặn đón công kích của Lâm Bắc Thần, thanh kiếm trong tay hắn điên cuồng chấn động, sức mạnh toàn thân được thôi động đến cực điểm, bùm một tiếng, kiếm khí màu vàng tím oanh kích lên kiếm của hắn, kiếm gãy, oanh kích lên giáp của hắn, giáp vỡ, phụt, trên người hắn bị chém ra một vết lõm kinh người. Máu phun như suối từ trong mũi miệng Thành vòi rồi bay ngược ra ngoài Trực tiếp đập vào kiệu của lương viễn đạo Ngay khi hắn sắp đập vào kiệu Thì một luồng năng lượng kỳ dị từ trong kiệu trảo dâng ra ngoài Nâng lưng quán lên Trực tiếp đem hắn đặt sang bên phải của kiệu Đồng thời cũng gỡ bỏ sức mạnh của kiếm khí trên người hắn Tiếu tiếu loạn trọng ngã xuống đất Vết thương không nhẹ Nhưng trên mặt hiện ra vẻ cuồng hoan từ tận trái tim Đà tạ chủ nhân Chủ nhân ngài cuối cùng cũng đã tha thứ cho nô tài rồi sau hắn bất chấp tất cả phủ phục trên mặt đất kích động toàn thân run rẩy nước mắt lưng tròng lùi xuống giọng nói không chút gợn sóng cảm xúc của lương viễn đạo vang lên tên nô tài này mặc dù vừa rồi làm mất mặt hắn nhưng thực lực quả là không tồi hơn nữa thực sự trung thành tiêu thiếu lập tức lùi sang một bên lau vết bùn đất trên mặt cả người như thể được sống lại lâm bắc thần thì lắc đầu đáng tiếc không thể một đoàn giết chết tên thái giám nửa mùa này nhưng trong lòng hắn cũng rất rõ Tu vi huyền khí kim tệ của mình dù sao chỉ là võ đạo tông sư cấp 5, kém xa so với sức mạnh thể lực, có thể nghiền ép một võ đạo đại tông sư như tiếu tiếu đến mức này cũng coi như đi ngược chiều mà đánh bại một tông sư mạnh rồi, cực kỳ nghịch thiên. Lúc này, bang bang, giữa mi tâm của bốn thủ lĩnh khôi ưng vẹ, hoa mai màu máu nở rộ, cuối cùng bọn họ đột ngột ngã xuống đất, hơi thở đã tuyệt. Trung quanh vang lên tiếng kinh hô. một số người thực lực không đủ lúc này mới phản ứng lại, hóa ra là vừa rồi ngay lúc thân hình đan sen bốn đại cường giả kia đã bị kiếm thuật của lâm bắc thần giết ngay tại chỗ đây là kiếm thuật gì vậy chứ giết người như cắt cỏ đêm tối tĩnh mịch không một tiếng động sau hàn ý tràn ngập trong trái tim của vô số người cho dù biết rằng lâm bắc thần rất mạnh nhưng vẫn bị dọa cho sợ hãi không hổ là đệ tử của kiếm tiên bạch vân thành như trong lời đồn kiếm thuật như vậy thực sự vô cùng kỳ diệu một số đại quý tộc theo bản năng lui về phía sau vì sợ lâm bắc thần nhắm tới Lưu Mặc thần cầm kiếm lên chỉ vào lương viễn đạo trong chiếc kiệu hắn ngoắc tay khiêu khích nói tình chủ đại nhân hóa thân của chính nghĩa đến đây đừng để thuộc hạ của người đến nộp mạng nữa ta với ngươi đơn chiến một trọi một ta cho ngươi một cơ hội để chém giết một nhân vật phản diện cùng cực hóa thân của ác ma như ta hãy giành lấy vinh quang thuộc về một anh hùng thực sự đi đúng vậy hắn muốn trời một trọi một bởi vì có kết quả quét qr màu đỏ tươi của điện thoại nhắc nhở lâm bắc thần vô cùng cảnh giác đối với lương viễn đạo không muốn để cho những người thân cận và tin cẩn nhất bên cạnh mình đi thăm dò thực lực của con lợn này để tránh xảy ra một số bi kịch không vãn hồi nổi tuy rằng đại thiếu ngày thường sợ chết và cầu thả nhưng khi hắn thực sự đã hạ quyết tâm thì sẽ thể hiện ra một loại liều lĩnh gần như ngu xuẩn hôm nay hắn chính là muốn liều mạng đến cùng ở trên kiệu lương viễn đạo bật cười ha hả ánh mắt quấn lạnh lùng và tàn nhẫn xua tay một trăm khôi ưng vẻ phía sau trên mặt đeo mặt nạ đầu ưng giống như những con rối nhận được tín hiệu hành động giải phóng ra tử khí kỳ dị ánh mắt ở trong lỗ thủng của cái mặt nạ hiện ra vẻ hung hãn và tàn nhẫn không giống như sinh linh có trí tuệ mà giống như sói hoang vậy sản xoẹt tay áo phá không biết rõ là nộp mạng nhưng bọn chúng vẫn như một bầy chim ưng săn xác chết trầm mặc và hung ác giết về phía lâm bắc thần mạng của thủ hạ không phải là mạng lâm bắc thần không thể không phục Lương Viễn Đạo đây là muốn dùng tính mạng Của các võ sĩ dưới chứng mình để nghiên ép mình Cho đến chết giống như lớp hố sao Tại sao hắn lại phải làm như vậy Lương Viễn Đạo biết rõ rằng Cho dù dùng toàn bộ những người này đều tử chiến Thì cũng không tiêu hao được cái gì Nhưng nhiều khôi ông vệ chết như vậy Đối với Lương Viễn Đạo mà nói Tuyệt đối phải là thương cân động cốt Một tia lo ngại vụt qua tâm trí hắn Sát khí của kiếm đã đập vào mặt Không thể suy nghĩ nhiều Hai, Hắn thở dài một hơi Lập tức lại trở nên hưng phấn Lời kịch đã được chuẩn bị từ lâu, cuối cùng có thể phát huy tác dụng. Đến đi, xem ta dùng kim tệ để đập chết các người. Ngay sau đó, 99 đồng tiền vàng kim quang lấp lánh đã hiện ra bên cạnh. Từng đồng tiền vàng, một mặt là chân dung của Hoàng đế khai quốc ở đế quốc Bắc Hải, một mặt là bụi gai kiếm mai, là loại hoa. Vật tổ của đế quốc đều đã trải qua sự thiết kế và gia công cẩn thận của hàng trăm đại sư kiếm thuật, cho nên vô cùng hoàn mỹ. Dưới ánh sáng mặt trời yếu ớt của mùa đông, nó phản chiếu vẻ mộng ảo mờ nhạt từng quàng sáng màu vàng chiếu trên khuôn mặt lâm bắc thần làm nổi bật cả người hắn lên mẹ nó có hơi trói mắt lâm bắc thần nhao mắt lại dạo bước điều chỉnh góc độ chiếu sáng của kim tạ rất nhiều người ngay cả những quý tộc hàng đầu đều chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhiều tiền vàng như thế đang nhảy múa thân mật chung quanh một người giống như những con nòng nọc nhỏ màu vàng kim đang tìm mẹ tiểu bạch kiếm lâm bắc thần vốn dĩ dùng mạo như tiên khí độ phi phàm ngay lập tức hiện ra Châu quang bảo khí, kim quang trói mắt, rất giống một tên nhà giàu mới nổi, rêu rao để gây sự chú ý. Tóm lại là tục, thô tục đến cực điểm, giống như một cậu bé giải tiền vậy. Dị năng đặc biệt lớn nhất của huyền khí kim tệ chính là khống chế kim loại, xoèn xoẹt. Tệ khí, phá vỡ không trung. từng luồng ánh sáng màu vàng óng lấp lánh xuyên qua hư không, còn các cường giả khôi ưng vẹ âm chầm lặng lẽ sông lên, liền giống như các binh sĩ thân mặc bố giáp đối diện với một đòn bắn phá của súng 6 nòng s Ngay lập tức đồng loạt ngã xuống, cho dù có vung kiếm chống đỡ thì phần lớn kết cục cũng là kiếm chém mất mạng. Kim tệ ánh vàng rực rỡ tràn đầy màu sắc mộng ảo vốn làm ảo bối mà ai cũng đều yêu thích, nhưng lúc này lại biến thành lưỡi hái tử thần để thu gặt sinh mạng. Trong tiếng kim loại, phốc phốc nhập vào da thịt, xương máu tràn ngập, một trăm khôi ông vệ tổn thất nặng nề, đặc biệt là mấy chục người xông lên đầu tiên, vừa đối mặt đã hao tổn một phần ba nhưng những tử sĩ này dường như đã quên mất nỗi sợ hãi của cái chết vẫn âm trầm và điên cuồng xông tới trong số đó có người sở trường ám khí có người sở trường độc dược có người sở trường nguyên rủa không ngừng giơ tay bắn ám khí xương độc và chú lực lâm bắc thần trở tay chám ra một nhát đối mặt với gió táp đi. một bức tường kiếm phòng xuất hiện tất cả vũ khí công kích ở khoảng cách xa đều bị bức tường gió tịch thu nhìn khôi ương vệ không sợ chết xông tới ánh mắt lâm bắc thần hơi trầm xuống ngừng tụ lại ý chí ngay tức khắc cứng rắn như sắt không còn chút do dự nữa giết. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển dị năng của huyền khí kim tệ giết địch. Kim tệ nhảy múa khắp trời vẽ ra những đường cung ánh vàng rực rỡ và đẹp mắt. Chớp mắt giống như là tinh linh màu vàng bay múa khiến hồn phách của người ta khiếp sợ. Sau hai mươi nhịp thở khí tức máu tanh sộc vào mũi, từng thi thể khô ưng vẹt nằm ngoẹo trên mặt đất. Trước mặt nạ hình đầu ưng rơi xuống, từng khuôn mặt bị đao kiếm chém nát, dung mạo bị khói lửa thiêu hủy trông gớm ghiếc và đáng sợ không thể nào nhận ra được lai lịch từ trên diện mạo của bọn họ lâm bắc thần tâm niệm kẽ động chín mươi chín đồng tiền vàng phá không tấn công lương viễn đạo ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi chín trăm chín mươi chín đoá hỏng bgm của net a cloud music vang lên ý tức bi thương chảy ngược thành sông chín mươi chín đồng tiền vàng ngay tức khắc gia tăng gấp đôi tốc độ giống như chín mươi chín viên thiên thạch bao phủ toàn bộ cỗ kiệu kiệu vân đuổi theo trong nháy mắt kim quang lóe lên tràn ngập và chập chầm bao phủ cả cỗ kiệu mười tên thái giám võ đạo tông sư khiêng kiệu mặt không cảm xúc giống như bức tượng gỗ đứng bất động không hề có ý định cản phá hay phản kích tựa như kiếm khí kim tệ tập kích trước mặt không đủ để giết người mà chỉ như một cơn mưa phùn lâm râm làm tâm tình người ta thoải mái đúng là tử sĩ chân chính khoảnh khắc tiếp theo mắt thấy kiệu vân sắp bị kim quang bắn bể trên không trung khoảng một mét vuông đột nhiên xuất hiện những gợn sóng thẳng đứng tốc độ nhanh như chớp của kim tệ dần chậm lại Lại tiến vào không gian, giống như một con ốc sên bị mắc kẹt trong đầm lầy, tốc độ lập tức chậm lại rồi dừng hẳn trong không khí. Một lực trường vô hình bao phủ bảo vệ kiệu mây. Lạ lùng kỳ dị, một bức tranh gần với quy luật. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Bắc Thần cũng không ngạc nhiên cho lắm. Nếu lương viễn đạo bị kim tệ này mà bắn thành cái giỏ thì hắn mới là không tin. Dù sao cũng là một bót đỉnh cao mà điện thoại di động của tử thần còn không quét được bản thể ngay cả chợ lý giọng nói thông minh còn chủ động nhắc nhở hắn là phải cẩn thận với sinh vật vô danh này vì thế thì đối phương không thể chết nhanh đến vậy lâm đại thiếu đã hạ quyết tâm đánh bại bót ở cuối bản đồ của triều huy đại thành hắn còn phải đối mặt với một trận chiến khó khăn hắn vừa định muốn thiêu đốt trung nhị chi hồn còn nói mấy câu xã giao đại loại như không tệ xem ra ngươi vẫn đủ tư cách làm đối thủ của ta để mà nâng cao thực lực nhưng ngay sau đó cảnh tượng trước mắt làm khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi của đại thiếu vặn vẹo dữ tợn con mẹ nó hắn rú lên trong lòng bởi vì những kim tệ lờ lửng trong không khí đang tan chảy với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường nó biến thành chất lỏng màu vàng từng giọt nhỏ xuống nền đất hoa lẫn vào tuyết máu và bùn phát ra những tiếng tí tách rồi bốc lên từng lớp xương trắng à tiền của ta Lâm mốc thần gầm lên tê tâm liệt phế tổng cộng là chín mươi kim tệ tương đương với là chín vạn chín trăm ngàn nhân dân tệ tất cả đều bị phá hủy Tiền của ta nhiều như vậy, tròn trịa như vậy mà giờ chẳng còn gì. Cái này còn đau hơn việc trực tiếp là thiến hắn, tà muốn mạng của ngươi. Lâm đại thiếu nhìn trầm trầm vào lương Viễn Đạo như nhìn kẻ thù giết vợ, cướp con, trong mắt đỏ hoe, lỗ mũi thì phun ra bạch khí, cầm kiếm xông tới, bùng một tiếng, hắn dậm chân một cái, chân mặt đất trũng xuống và bóng người biến mất tại chỗ. Cũng trong lúc đó, lương Viễn Đạo như một miếng thịt mỡ ngồi trên kiệu mây, một vệt tinh quang nào đó bùng lên, cuối cùng hắn cũng chuyển động tay phải gõ nhạc vào phần tay vịn kiệu vân bất ngờ ghi xuống mười tên cường giả cấp von đạo tông sư khiêng kiệu thoáng vẻ thống khổ cơ bắp căng cứng huyền khí kích động cố gắng duy trì cơ thể thẳng tóc và giữ kiệu vững vàng nhưng hai chân ầm một tiếng đều bị vùi xuống bùn tới mắt cá chân lương viễn đạo đã ở giữa không trung mỡ của toàn thân rung lên giống như một cái núi thịt lơ lửng trên không trung vậy bàn tay phải mập mạp khó mà ra hình dạng của bàn tay nhưng lại đang nắm chặt lại một cú đấm giáng xuống khoảng không bên trái ngay sau đó thì lâm bắc thần vừa vặn xuất hiện ở chỗ này ầm quyền kiếm ầm mầm vang vọng bóng dáng của hai người nhanh chóng hoán đổi vị trí trên không trung lưu quang tàn ảnh mắt thường gần như không thể nhìn thấy được liên tiếp có những đốm sáng hòa cùng với khí lãng chập chờn trong thời gian khoảng ba bốn giây ngắn ngủi hai người không biết đã đánh nhau bao nhiêu chiều thức năng lượng kinh khủng lan tỏa ra trên không trung một vòng rồi lại một vòng một tầng rồi lại một tầng Trên mặt đất bị tuyết cuộn lên bay tán loạn Đám quý tộc dưới sự che trở của hộ vệ Không ngừng lui về phía sau Đặc biệt một số gia chủ quý tộc Tuy ở địa vị cao nhưng tu vi lại bình thường Mặc dù có hộ vệ bảo hộ Nhưng vẫn không chịu nổi uy áp Mà hai cường giả tràn ra khi chiến đấu Giống như một con cá Mắc cạn sắp chết vậy Lui về sau hơn ngàn mét mới đứng lại thở hồn hèn Còn những cường giả cấp cao của những tông môn đó Thì đều kinh ngạc và bàng hoàng Nhìn chăm chăm vào khoảng không Nơi mà dư ảnh bắn ra trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời không có huyền khí mạnh mẽ chập trờn chỉ là một trận chiến thuần túy về sức mạnh thể chất mà đã đạt tới cấp độ này rồi đây quả thực là cường độ thân xác khiến đa số cường giả võ đạo không thể nào hiểu được võ giả tại sao phải tu luyện huyền khí đó là bởi vì tốc độ và hiệu suất của huyền khí cao hơn rất nhiều so với luyện tập thể chất mà huyền khí thì có rất nhiều công dụng huyền diệu chẳng hạn như khởi động trận pháp huyền văn thúc giục kỹ năng chiến đấu chuyển hóa huyền khí thành áo giáp kéo dài tuổi thọ nuôi dưỡng thân thể, phi hành hư không, bồi bổ thần hồn, vân vân và mây mây. Những thứ này đều không phải là thứ mà cường độ thân xác có thể so sánh được, thậm chí là huyền khí hóa mã cũng không có chắc chắn. Cho dù thân thể có tu luyện như một khối kim cang thiết cốt, nhưng mà không thể làm được tất cả những điều trên. Đến lúc đó thì người đi đường người cũng phải nhảy lên, đánh nhau cũng phải nhảy lên. Sức mạnh cả người giống như một phản xạ của con muỗi khi bị đánh vậy. Miễn là bay đủ cao đủ xa thì chắc chắn là không đánh chúng được. Hơn nữa cùng với sự gia tăng của tuổi tác, khí huyết suy tàn, dù cơ thể có mạnh đến đâu cũng có ngải suy yếu. Từ xưa đến nay Đông Đảo Trân Châu cũng không có tiền lệ là thân thể phá vỡ hư không, cũng có rất ít pháp môn bí thuật hay là dược vật để rèn luyện thân thể. Nhưng hai người trước mắt, thân sắc va chạm âm ầm, ầm tạo thành sóng xung kích, so với võ đạo tông sư còn kinh khủng hơn. Nhiều người đã nghe truyền thuyết về Lâm Bắc Thần, biết người này thân sắc vô địch, nhưng bộ dạng cường hãn của tỉnh chủ đại nhân không ngờ lại ghê gớm đến vậy. Đây chính là con át chủ bài của tỉnh chủ sau. Đám quý tộc, quan viên và phú hào càng nghĩ càng sợ hãi. Bọn họ không ngừng lui về phía sau. Chỉ có quân khai thác mỏ của vân mộng trại là đều đứng thẳng tắp kiêu hãnh giống như từng cây cổ thụ, bám vào núi trong bão táp. Áo giáp trên người để mặc sức tung bay, vẫn bất động như cũ. ầm uhm. Lại có tiếng nổ vang lên, hai bóng người đang chiến đấu giữa không trung đột ngột tách ra. Lương viễn đạo mập mạp bay về phía kiệu mây ngay lập tức chiếc kiệu khổng lồ được chế tạo đặc biệt phát ra những tiếng rên rỉ cót két mười tên théo giám võ đạo tông sư chỉ vừa rút được chân ra khỏi mặt đất thì mặt mũi đỏ bừng liều mạng chống đỡ không dám khom người nhưng lại một lần nữa bị ghim vào trong lớp đất cứng rắn lần này lún xuống tận thắt lưng Lâm mắc thần chuẩn bị ngã xuống đất nhưng hắn cũng cơ chí triệu hồi ra đại ngân kiếm điều khiển bằng huyền khí dị năng kim tệ ngự kiếm phi hành kết quả răng rắc một tiếng trực tiếp đạt gãy cả kiếm tích rồi lại liên tục triệu hồi ra sáu thành đại ngân kiếm lúc này mới tính là ổn định được thân hình trên không trung mẹ nó chẳng trách vĩ nhân nói là chiến tranh hiện đại chính là thứ đốt tiền thật sự không lừa ta mà lúc này mới đánh nhau chưa được bao lâu mà đã bị đốt dụi chín mươi chín đồng kim tệ và hai đại bảo kiếm màu bạc hắn ngự không cúi đầu nhìn lương viễn đạo nói thật thì lâm đại thiếu bị dọa cho sợ hãi cái đống thịt mỡ này sức mạnh thể lực kinh khủng tới vậy sau vừa rồi hắn cũng không hề nương tay Lấy sức mạnh của nửa bước thiên nhân, phô bẩy ra hết, nhưng lại bị miếng thịt mỡ này chặn được. Cái loại này nhìn một cái liền biết nhất định là một tên cao huyết áp, tiểu đường, gút ghiếc các kiểu, gan nhiễm mỡ. Sao thể chất lại có thể tốt như vậy được? Những sinh vật vô danh, quả thật là không dễ đối phó. Nhưng cái này còn đánh cái khỉ gì nữa? Sức mạnh lớn nhất của ta thậm chí không thể đánh gục tên béo đáng chết này. Nên làm gì tiếp theo đây? Làm thế nào để giết chết tên này đây? <cười> như thế này làm sao mà chiến được nữa? lâm bắc thần cầm tử điện thần kiếm im lặng cả nửa ngày những kẻ thù mắn gặp trước kia về cơ bản đều để thuộc hạ quán ra tay trước ví dụ như cung công tiêu bính cam hoặc sở ngân không được nữa thì thả thiến thiến ra là được nếu như người bên cạnh không làm được vậy đén không còn cách nào khác là tự thân vận động cầm kiếm tự mình xuất thủ còn nếu cầm kiếm mà chém không chết địch nhân Vậy thì dùng nắm đấm thân là truyền nhân của kiếm tiền đinh tam thạch lâm bắc thần có chiến pháp mạnh nhất chính là quả đấm đương nhiên cái bộ côn pháp vô địch kia thì coi như là vấn đề khác dù sao nó chỉ có thể đối phó với người khác giới mà thôi nhưng hôm nay hắn tự mình ra tay dùng kiếm chém rồi dơ nắm đấm rồi mà vẫn không đánh bại được lương viễn đạo nếu mà các át chủ bài ra hết sợ rằng cũng không thể giết chết được đống thịt mỡ đó quá thảm rồi sau khi suy nghĩ lâm bắc thần quyết định là cắn thuốc hắn lấy ra một viên đại lực hoàn do dược sĩ trưởng an mộ hy luyện chế sau đó trực tiếp nuốt vào chuẩn bị mở ra nghịch khuyết hành khí cuồng chiến thuật Nhạc mây nhớ, tác dụng của cuồng hóa thuật cấp thấp này đã giảm đi đáng kể đối với Lâm Bắc Thần. Nói đơn giản một chút chính là công pháp, thượng hạng, đã không thể theo kịp tốc độ của Lâm Đại Thiếu. Trước kia cảnh giới võ sĩ và võ sư, lúc thi triển cuồng hóa thuật này sức mạnh tăng lên khoảng 10 lần. Kết quả sau đó cơ thể chỉ bị khuyết một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ rõ ràng miễn cưỡng tăng lên 0,5 hoặc là gấp đôi sức mạnh thôi mà dấu hiệu thận hư đã hiện không rõ. Đương nhiên với thực lực nửa bước thiên nhân của Lâm Bắc Thần hiện giờ tăng lên 0,5 lần vẫn có thể đánh chết được mấy trăm tiêu bính cam cho nên không nên quay thường. Tuy nhiên trong khoảnh khắc tiếp theo Lương Viễn Đạo lại không quyết định tiếp tục tấn công. Hắn ngồi trên kiệu mây biểu hiện ra vẻ tự hào pha một chút mỉa mai. Bây giờ người đã hiểu ra chưa? Hai tròng mắt gần như chìm vào trong kẽ mỡ lóe lên tia sáng nhàn nhạt. Hắn chậm rãi nói Người cho rằng át chủ bài của ta Có thể lực vô song nhưng mà đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Còn sức mạnh của người có. Gia sản vất vả kinh doanh cũng chẳng so được với ta. Người ở trước mặt ta là không có cơ hội thắng nào. Tranh lệch giống như một con sâu mập đối mặt với con mãnh hổ vậy. À, thì ra là tỉnh chủ đại nhân cũng biết là mình béo như một con sâu mập à? Lâm bất thần vặn lại, trong lòng càng thêm oán giận. Người thì biết cái khỉ mốc gì, thứ mà lão tử tự hào nhất á? Đó là thực lực và thể lực sao? Đó là vì cắt rau hẹ mới xúi dục được doanh trại và học viện ư. Tất cả đều không phải, mà là giá trị nhàn sắc kinh thiên động địa của lão tử đó, là vinh quang nhật thần giả chưa từng ai có của đế quốc, tục nhân như các ngươi có mà hiểu được cái giấm. Lương viễn đạo tức giận vì bị nói là con sâu mập, trong đôi mắt mập mạp thoáng qua vẻ tàn khốc, ngay lập tức lộ ra nụ cười ảm đạm mà nói, miệng lưới sắc bén cũng vô nghĩa, ta sẽ không giết người trước mà muốn cho ngươi thấy tất cả mọi thứ mà ngươi khổ tâm gây dựng sẽ tan thành bọt biển ở trước mặt ngươi. Những người thân bạn bè cùng môn đồ của ngươi sẽ bị tàn sát trước mặt ngươi như chó hoang, mèo lợn. Giọng nói dừng lại, những ngón tay mập mạp gõ nhẹ vào tay vịn của kiệu mây. Bàm thanh đó không hề chói tai nhưng lại nhẹ nhàng lan tỏa hàng rậm chung quanh, vang vọng trong không khí giá lạnh của mùa đông. Vẻ mặt của tam đại bộ chủ do khấu trung chính cầm đầu ngưng trọng lại. truyền lệnh tiến quân khâu trung chính hét lên như sấm mùa xuân quan truyền lệnh bên cạnh vội vàng vẫy một lá cờ hình tam giác ba màu tiếng trống nhịp nhàng vang lên đội quân của nguy sơn chiến bộ nhất thời như sóng lớn từ từ tiến lên hành quân từng bước ngay ngắn âm thanh của bước chân trùng với nhịp chống quân đồng loạt tiến đến doanh trại vân mộng cùng lúc đó tiếng trống trận và tiếng kèn của hai đại chiến bộ nguyễn phong và lưu vân cũng vang lên khắp thiên địa từng lá cờ không ngừng phất phới cờ hiệu cánh quân của hai chiến bộ lấy tĩnh thành động Từ từ tiến đến gần doanh trại Vân Mộng, hàng vạn võ tướng đồng loạt xải bước, đất đai dường như cũng theo đó mà run lên, khí thức trong không khí ngay lập tức thay đổi. Chấn động cùng dư âm do cuộc chiến giữa các cường giả cấp cao dần dần bị sự nghẹt thở đấm máu của quân đội thay thế. Ba đại chiến bộ này đều là những chiến bộ tình nhuệ trong quân đội Triều Huy Thành. Họ đã từng chiến đấu chống lại hải tộc ở đầu thành, trang bị và vũ khí đều là loại tốt nhất, sức chiến đấu nằm ở thượng tầng trong số hàng chục chiến bộ của quân đội triều huy lâm mất thần thay đổi sắc mặt hắn kiềm chế ý định tự mình chống lại quân đội trước mặt chưa kể đến quân đội này có thể gây ra mối đeo dọa chết người cho hắn mà một khi bị quân đội này kéo xuống thì sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực việc đối phó với tên mập lương viễn đạo sẽ càng khó hơn dù sao cũng là chiến bị được trang bị hoàn hảo của đế quốc có kinh nghiệm và phối hợp với huyền văn trận sư đối phó với cường giả cấp cao đương nhiên là cũng có kinh nghiệm nhất định hắn suy nghĩ một chút ngự kiếm phi hành phóng lên cao Trở về đình đài trên ngọn cổ thụ giữa doanh trại. Thiến thiến. Lâm Bắc Thần quyết định là mở cửa, thả thiến thiến ra. Thiến thiến đột nhiên hai mắt lóe lên, hô hấp rồn dập, giống như là nhìn thấy món ngon. Suýt nữa thì thè lưỡi ra mà hít hà lấy lòng Lâm Bắc Thần. Trang bất Chu Lâm Bắc Thần lại nói. Dưới cây cổ tùng đại thủ lĩnh của quân khai thác, Trang bất Chu mặc áo giáp xuất hiện. Chân đạp hư không, dừng lại dưới tay của Lâm Bắc Thần, ôm quyền hành lễ vị này trước kia ở trong hầm mỏ của tiểu tây sơn bởi vì nịnh nọt lâm bắc thần mà được lên làm tướng lĩnh trải qua sự dày bảo của lâm đại thiếu thực lực đã tăng vọt bước vào hàng ngũ võ đạo tông sư cũng từng ở trên đầu thành chém giết hải tộc còn từng tiến vào lost capital để chiến đấu với quái vật giờ đã là một tướng lĩnh cao cấp tinh thông quân sự với thực lực cao cường tái đại ca khâu linh chủ nhiệm lưu chủ nhiệm phan lâm bắc thần lần lượt gọi tên những cường giả trong doanh trại từng cường giả lần lượt hiện thân Trong vài tháng qua, sức mạnh và khí chất của bọn họ được cải thiện rất nhiều. Cắn thuốc rồi lên mạng rồi thực chiến các kiểu. Bào kiếm phong tự ma luyện ra, hương hoa mai từ nghèo nàn mà tới. Hiện giờ họ chỉ thiếu cơ hội để chứng tỏ bản thân và trở nên nổi tiếng mà thôi. Bây giờ cơ hội cuối cùng đã đến. Tổng cộng 14 cường giả các võ đạo tông sư đứng ở trong khoảng không trước ngọn cổ thụ, phóng ra một luồng khí tức kinh người, giống như từng mũi nhọn. Sắc bén, thần kiếm phát ra âm thanh len cang, Cảnh tượng này khiến các đại quý tộc, các môn phái, đám giàu có bên ngoài danh trại không khỏi há hốc mồm, mi mắt bất giác nhảy dựng lên. Từ lâu đã biết trong danh trại Vân Mộng có rất nhiều hảo thủ, nhưng không ngờ lại có nhiều võ đạo tông sư đến vậy. Nếu bọn họ biết mấy ngày trước Lâm Bắc Thần còn phân ra 10 võ đạo tông sư, gồm có cả sở ngân đi hộ thống thất hoàng tử đến đế đô Bắc Hải, thì sợ rằng còn kinh ngạc hơn nhiều. Điểm binh, Lâm Bắc Thần nói, chi chi chi bên cạnh căn lều sang trọng quang tường cơ bắp cuồn cuộn đáp lời sau đó gõ chống trận ở bên người ầm ầm tiếng chống trận của doanh trại Vân Mộng cũng ầm ầm vang lên một không khí trang nghiêm và thiêng liêng khó tả lập tức tràn ngập toàn doanh trại từng binh sĩ khai thác và binh lính mới của Vân Mộng khoác áo giáp kiếm đeo trên thắt lưng bước ra từ các tòa nhà khác nhau trong doanh trại ánh mắt của bọn họ kiên định không chút do dự tụ tập về phía lâm đại thiếu lâm bắc thần nhìn những khuôn mặt có trưởng thành có non nớt nhưng đều cuồng nhiệt và kiên định Trên mặt hắn cũng hiện ra chút hy vọng. Suy nghĩ ban đầu của Lâm Bắc Thần là tự mình giải quyết lương viễn đạo. Như vậy có thể tránh được thương vong cho binh lính và cường giả phe mình. Vì vậy mới sáng nay đều lệnh cho các binh lính vân mộng và quân khai mỏ chia đều thành các tốp ẩn đấu trong các tòa nhà khác nhau của doanh trại để bảo vệ dân thường, tránh cho doanh trại hư hại nữa. Nhưng bây giờ đành phải để họ ra chiến đấu. Nuôi binh một ngàn ngày thì cũng chỉ dùng trong một khắc. Trong lòng Lâm Bắc Thần biết rất rõ... Không phải lúc nào hắn cũng giống như con gà mái mẹ giang cánh bảo vệ đàn gà con, che mưa chắn gió cho mọi người được. Biển lặng thì không thể tạo ra thủy thủ giỏi. Lúc này lên biểu diễn và cho tòa thành này biết một chút cờ bắp của doanh trại Vân Mộng rồi. đã đến lúc để cho mọi người biết ngoài sức mạnh chiến đấu đỉnh cao, trí tuệ vô địch, thân xác vô song, đẹp trai bất ngờ, chiến lược kiếm thuật cao cấp quán gia, thì quân đội Vân Mộng cũng là một đội quân thép bất khả chiến bại. Trên từng tòa nhà những người Vân Mộng im lặng nhìn chồng con em của mình tay cầm vũ khí, vẫy tay tạm biệt mình, sau đó nhanh chóng tụ tập dưới gốc cây, tượng trưng cho sự bất khuất và bướng bỉnh của người Vân Mộng. Rất nhanh một đội quân gồm 3000 người đã được tập hợp, áo giáp sáng rực, vũ khí sắc lạnh. Về phương diện trang bị thì Lâm Bắc Thần không có bạc đãi người mình, thần sắc quán nghiêm túc, lời động viên trước khi ra trận quán tuy ngắn gọn nhưng vang dội hữu lực. Đánh tan bọn họ, hắn chỉ về phía đội quân đang tiến đến cách doanh trại Vân Mộng trăm m kia. Đội quân tập hợp hơn 3000 người Ngay lập tức lao về phía cổng danh trại văn mộng như nước lũ. Người ở nơi đó, ba trăm quân khai thác giống như bản thạch đứng bất động, đối đầu với trận thế quân địch đang uy hiếp từ phía đối diện. Lâm bất thần vung tay lên, các cường giả võ đạo ở gò đất cùng với đái tử thuần hóa thành lưu quang, âm âm nổ trước đội quân của mình. Thiên thiến đứng dậy nhảy lên lưng của tiểu tam là Hàn Băng Lang, một người một thú hóa thành một luồng lưu quang màu xanh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của đội quân tiểu nhị cùng tiểu tam là hai con hàn băng lang thân thể kỳ dị huyết thống bẩm sinh còn xa mới xuất sắc như ca ca tiểu hổ nhưng cũng không ngăn được lâm bắc thần luôn cho chúng ăn thần vật như cá khô bạch tuộc của hải thần chỉ mới mấy, mấy tháng thôi đã bành trướng như ăn phải thuốc kích thích vậy hình dáng rất là khoa trương nó đứng lên thì cao bằng một người trưởng thành bộ lông mượt mà vô cùng mạnh mẽ còn về phần tại sao thiến thiến lại cưỡi nó ư đương nhiên không phải là bởi vì oán niệm của lâm bắc thần về việc tiểu thị nữ bạo lực này không thể cưỡi ngựa trong một thời gian dài mà là chuyện như thế này hơn chục ngày trước thiên thiến đột nhiên có ý tưởng lần đầu tiên cưỡi tiểu tam leo lên đầu thành đánh nhau với hải tộc một trận lý do làm như vậy chỉ vì muốn tăng cường chút uy áp cho bản thân dù sao các vị thần tướng trong truyền thuyết thì đều có thú cưỡi đặc biệt của riêng mình muốn trở thành một vị thần tướng vô song tuyệt thế ở đông đạo trân châu thiếu nữ công thành danh toại của lâm đại thiếu thiên thiến đã quyết định sử dụng tiểu tam để mà thỏa mãn không ngờ vô tình trồng hoa hoa lại nở Trong thực chiến, Tiểu Tam tỏ ra dễ thương ngày thường lại có được sức chiến đấu vô cùng kinh người. Chẳng những móng vuốt của nó có thể xé xác hải sản mà miệng còn có thể phun ra hàn băng. Trong nháy mắt có thể làm đóng băng rất nhiều thứ. Tốc độ đánh bắt giết mổ và... Đông băng hải sản có một không hai này quả thực khiến cho mọi người sừng sốt. Vì thế mà nguồn hàng ở chợ hải sản thành khu số hai đã tăng mạnh, tài nguyên nhiều vô số kẻ. Thiến thiến tự mình kiếm tiền liên tục mấy ngày Nàng cưỡi Tiểu Tam Gia nhập vào chiến trường Ok Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại Cái phần đọc truyện này đây anh em nha à, Theo mình thấy thì tại sao không dùng Một phát pháo bắn chết trà trong nó đi Cho nó đỡ mệt xong là giải quyết thằng Lương Viễn Đạo kia Tự nhiên lại cho anh em ra đánh nhau Này nó cũng hơi bị mệt Mặc dù là luyện quân thì cũng tốt thôi Nhưng mà mình thì rất sợ thương vong Sợ rằng có người thân nào đó thì lại chết như Trước mẹ Lữ Linh Trúc vợ Của cái thằng Dương Tầm Chu nó chết mẹ mình Xót ruột xong lại còn chị em của bên binh đoàn hỏa sắc vi nữa, Nhạ, tức thật đấy. tác giả làm ơn đừng có để cho mẹ nhân vật phụ tốt rồi chết nữa nhá. anh em hãy tự có chia sẻ giúp mình nhá.